các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình ra làm sao? Truyện nó tự nhiên vào bếp rồi cư xử lễ phép với bà, chắc chắn là một điều không bao giờ xảy ra. Ánh mắt phải có chuyện gì đó cần cầu xin hoặc xin xỏ thì nó mới làm như vậy. Ăn xong bữa cơm, bà Mây còn đang tính hỏi thì thằng Trung đã ngay lập tức mở lời trước. "Ờ mẹ ơi, ngoài chuyện muốn xin lỗi mẹ thì Hôm nay con muốn hỏi xin mẹ một chuyện như thế này. Ờ không biết là ý mẹ ra sao ạ? Có chuyện gì, con cứ nói đi. Bà mây vẫn cứ thản nhiên đáp. Con muốn xin mẹ được bán nhà. Mẹ biết đấy, con hiện đang mắc nợ đám giang hổ số tiền rất lớn. Nếu con không có thể trả nợ cho bọn nó thì chúng nó sẽ giết con mất. Mẹ chỉ có mỗi đứa con này thôi. Không lẽ mẹ thấy con chết mà không cứu ai sao chứ? Mẹ bán nhà đi, mẹ cứu con nốt một lần này thôi, rồi thì con sẽ làm ăn tử tế, con hứa sẽ đàng hoàng không lô đề cờ bạc nữa, con sẽ trưởng thành, mẹ phải tin con chứ." Thằng Trung nói một tràng dài, khuôn mặt thì lộ rõ cái nét khẩn khoản cầu xin. Bà Mây cũng đã đoán ra được phần nào cái ý đồ của con, nhưng khi nghe những cái lời nói đó của nó, bà vẫn không tài nào ngăn được cái dòng cảm xúc. Bà hỏi: "Vậy bán nhà rồi?" thì hai mẹ con mình ở đâu. Mày có chịu làm ăn đàng hoàng hay không? Hay lại hứa suông vậy. Ở bán nhà đi rồi thì sẽ đi thuê nhà cho mẹ con mình ở. Ăn thì nhiều chứ ở được bao nhiêu. Mẹ phải tin con. Con đã hứa là con sẽ làm ăn đàng hoàng thì con sẽ làm được. Mẹ nhìn con trai của mẹ xem, có bao giờ con nghiêm túc như bây giờ hay không? Thẳng chung quả quyết. Bà Mây nhìn nó một lúc rất lâu, rồi cũng gật đầu miễn cưỡng. Trong tâm của bà thực sự không có muốn bán nhà một chút nào hết. Vì đây dù gì cũng là nơi bà gắn bó từ lâu, và lại đây cũng là nơi thờ cúng của chồng, và phần mộ của ông ấy cũng được đặt ở đây nữa, nên bà không hề muốn bán. Nhưng trước những cái lời cầu xin tha thiết của con, chiếc quyết tâm muốn làm lại cuộc đời của nó, bà thực không nỡ lòng từ chối. Chưa bao giờ bà thấy con trai của mình cầu xin một ai đó khẩn khoản như vậy. Bà nhìn thấy trong cái ánh mắt nó chứa cái sự quyết tâm chứ không phải là những lời nói suông. Nên thôi thì bậc làm cha, làm mẹ thì phải hy sinh cho con. Miễn sao này nó sống tốt, trở thành một người lương thiện, cứ như vậy là được. Còn việc bán nhà hay không thì là không quan trọng. Ấy nhưng mà bà mây đã nhầm. Bà đã trao hy vọng sai chỗ. Trước con mà bà cứ tưởng rằng nó đã thực sự biết quay đầu vào bờ, hóa ra chỉ là đang đóng kịch trước mặt bà mà thôi. Tất cả chỉ là một âm mưu của nó để tạo ra hồng đánh lửa người mẹ của mình. Thản chung, từ sau khi dụ được mẹ mình bán nhà thì nó vui lắm, mớ áp lực nợ nần như được gởi bỏ. Ngày nào cũng dụ dĩ vào tai của bà những cái lời ngon ngọt, nào là nó sẽ thay đổi, nó sẽ đi kiếm giặt tiền. Mục đích chính là để cho bà tin tưởng và chắc chắn rằng bán nhà là một điều hay ho. Một khi tiền đã nằm trong tay của nó rồi thì lúc ấy nó muốn đẩy bà đi đâu mà chẳng được. Thôi thì cứ lấy lòng bà lúc này đã. Cùng lúc ấy, thằng Trung cũng đã miệt mài đi khắp các group nhà đất để giao bán. Nhà dù hơi nhỏ và cũ nhưng nếu biết bán thì cũng sẽ được giá. Sau nhiều ngày bản tính cân nhắc Thằng Trung cuối cùng cũng tìm được người có nhu cầu mua nhà, là một người đàn ông trung niên, ông ta đang rất cần nhà giá rẻ. Tình cờ như thế nào hôm ấy lại gặp được Trung, thế là cả hai đã đi đến việc mua bán. Hôm ông ta đến xem thì mọi chuyện diễn ra hết sức thuận lợi, bà Mây chẳng có một ý kiến gì cả, mọi chuyện hoàn toàn do Trung tự quyết định. Ông ta đặt cọc cho nó trước 50 triệu, số còn lại thì sẽ hẹn trả vào tuần sau. Vậy là coi như đã xong được một nửa. Trung cuối cùng cũng đã có được tiền trong tay. Kế hoạch của nó coi như đã sắp thành công. Vì vui quá, nên Trung đã ngay lập tức gọi điện cho đám bạn xấu của mình. Một là để thông báo về cái chuyện sắp có tiền. Hai là muốn rủ cả bọn đi ăn chơi đập phá một bữa cho ra trò. Tiếng Trung điện thoại đổ tút tút một hồi. Thì đầu dây bên kia, một giọng nói lè nhè đã vang lên. Alo! Alo! Đã xoay ra tiền trả cho bạn tao chưa hả? Mày nghĩ tao là ai chứ? Tiền đã sắp đủ rồi, chỉ cần đợi thằng Kiệt đặt thêm một đợt nữa là xong. Rồi mày xem, khi thằng Trung này đã có tiền, tao sẽ cho bạn mày. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net